các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhưng vết máu khô vẫn còn đọng lại trên nền đất, nhưng bộ quần áo bị vấy bẩn kia không sai đi đâu được. Cả cái tóc, cái tai vẫn còn đó. Những gì mà bác Phúc hy vọng cũng đã tan tành. Rõ ràng là hôm qua bác còn gặp anh ta trong cái tình trạng vô cùng khỏe mạnh, nhưng bây giờ đã tách biệt vĩnh viễn. Điều này làm cho bác khuỵu đầu gối xuống dưới đất. Đứa cháu trong làng được bác coi như người nhà. Giờ đã ra đi không một lời chào từ biệt, bác ngồi cạnh cái xác của Long, được cả đám người bao quanh mà lặng đi. Người này về báo tin với người kia trong làng cũng nhanh chóng chạy ra bên ngoài để xem xem tình hình như thế nào. Tuy rất thương xót cho anh chàng tội nghiệp, không có còn ai ở bên cạnh, nhưng họ cũng chẳng thể làm được gì. Những lời nói cứ thế vang vẳng xung quanh. Cho tới khi lực lượng chính quyền cũng đã được tin báo từ bên phía của Bắc Lâm, cũng đã nhanh chóng điều người vào trong làng để điều tra sự việc. Bắc Phúc được đưa đi lấy lời khai, đám đông cũng nhanh chóng được giải tán. Cái xác tội nghiệp cứng ngắc cũng chưa được đem về nhà mà phải mang đi giám định để xem xem có phải có ai đó đã giết hại hay không. Thằng này từ trước tới giờ sống ở đây được bao nhiêu người yêu quý, sao lại có ai nhẫn tâm ra tay với nó như vậy chứ? phải, đấy. Làng này lại có ai thất đức làm cái điều xấu xa như thế này, rồi cũng sẽ phải nhận quả báo mà thôi. Chuyện về cái chết của Tằng Long khiến cho mọi người trong làng bắt đầu lo lắng về những chuyện đang xảy ra đối với ngôi làng, nhưng hiện tại thì cũng chưa có ai xác nhận được thông tin nào chính xác cả. Bắc Phúc trở về làng thì không ai biết được bao nhiêu người đã xúm lại và hỏi rất nhiều chuyện này đến chuyện kia, làm cho Bắc ta cũng khá là đau đầu chỉ ngồi ở bên trong nhà mà cũng không tiếp thêm bất kỳ một ai nữa. Vợ của bác cũng đã biết chuyện. Biết rằng bác ta rất quý Long và cũng còn có đôi chút ý định rằng sẽ gả con gái của mình cho anh chàng chăm chỉ này. Năng lực học được nhưng tại gia cảnh cho nên Long cũng không có dám học cao, chỉ có bằng xong là ở nhà lao vào làm lụng. Long và Nhung, con gái của bác Phúc cũng lớn lên với nhau từ bé. Cho nên nghe tin chắc con bé sẽ rất sốc, bác không muốn thông báo cho con của mình việc này vì chỉ muốn để cho nó yên tâm đi về cho cẩn thận mà thôi. Nhưng không ai hay biết rằng cái chết của Long mới chỉ là sự khởi đầu cho nguyên những cái chuỗi ngày đại họa đang ập xuống dưới ngôi làng này và sẽ còn rất nhiều chuyện đáng sợ khác sẽ xảy ra. Màn đêm lặng đi Bắc Phúc và Bắc Lâm ngồi nói chuyện với nhau về vấn đề của thằng Long, rằng sẽ giúp đỡ để đưa nó về nơi chín suối. Em thấy vậy cũng được anh ạ. Ai cũng quý nó cả. Thôi cho nên chúng ta cũng không có vấn đề gì hết. Dù sao thì nó cũng là người cùng làng với mình, nhưng mà hiện tại thì phải xem xét hung thủ như thế nào nữa. Thôi, em về đây cũng tối trời rồi. Chú về cẩn thận đấy nhá. Có gì mai tôi với chú lên kia làm thủ tục nhận xác của thằng Long về. Bắc Phúc cũng đi ra ngoài để tiễn Bắc Lâm về nhà. Những bước đi của Bắc Lâm ở bên ngoài bầu trời tối om mà Bắc Phúc cảm thấy không yên, cứ thấp thỏm vì sự việc hôm qua của Bắc Lâm. Bà cô thì nằm ở đó không có động tĩnh gì thêm cả, ngày ngày vẫn được con cháu chăm sóc xu dọn. Bắc Phúc cũng đi tìm hết thầy này đến thầy nọ, đến để xem bệnh. Bắc Lâm trên đường về nhà suy nghĩ bao nhiêu chuyện về phía của Lâm, từng bước chân đi theo sau là âm thanh của chiếc xe đạp cũ kỹ kèm theo sự nao lòng vì chuyện vừa xảy ra. Đột nhiên có một bàn tay nào đó lạnh toát vỗ mạnh vào người của bác ta, làm cho bác ta cảm thấy sống lưng lạnh đi một cách đáng sợ. Bác quay người lại thì không có thấy ai hết. Thấy có chuyện gì đó không ổn, bác ngồi lên trên chiếc xe đạp rồi đạp xe về nhà. Nhưng hôm nay sao lạ quá, đôi chân không chịu nghe theo suy nghĩ mà cứ thế đạp một mạch ra bên ngoài bờ sông hôm trước. Long đã vứt đi cái bát hương của Miếu. Bắc Lâm dừng xe lại rồi lau những cái giọt mồ hôi lấm tấm ở trên trán, mồm không ngừng lẩm bẩm. Có chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này chứ? Bắc kéo chiếc xe quay ngược hướng về để về nhà, nhưng chiếc xe cứ đứng yên ở đó, cho dù cho bác có cố gắng như thế nào cũng không thể di chuyển được dù chỉ là một chút. Bắc lắc đầu lo lắng, chẳng lẽ là có ma? Nhưng đó là đã quá muộn, vì khi bác quay lại thì Long đã đứng trước mặt bác một cách bất thỉnh lình, làm cho bác ngã ngửa ra đằng sau, mồm không ngừng lắp bắt. Lòng, chẳng phải là mày đã chết rồi hay sao? Mày, mày có sống khôn thắc thiêng, thì đừng hù dọa bác như thế này chứ. Bác sợ lắm. Nhưng Lòng vẫn cứ tiến thẳng về phía của bác ta, với bộ dạng như sáng nay mọi người đã phát hiện. Bác Lâm chỉ gào thét lên trong cái sự đau đớn đến thấu xương tủy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net